Các bạn đang nghe tại đọc Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị chúng ta tiếp tục đến với tập số 4 của bộ truyện Người yêu cũ thứ 108 Bộ truyện này của tác giả um, Kiều Ngọc Liên có thời lượng dài khoảng 6 tập à, Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 Còn phần diễn đọc của Đình Soạn tôi sợ hãi co giống người lại hai tay đưa lên che chắn trước bụng theo bản năng còn yêu nữ từ từ bước về phía của tôi nó đưa tay bóp cằm nâng mặt của tôi lên là một nụ cười tàn nhẫn cô muốn gọi người đến cứu sao tôi run lẩy bẩy chán nhễ nhại mồ hôi sợ nó biết được tôi đang cố ý định gọi người đến cứu trong lòng của tôi có một linh cảm tồi tệ ập tới tôi mở to mắt nhìn thẳng vào cô ta cô đã làm gì bọn họ Thảo nào em gái giúp việc đi sang phòng của ông quản gia hỏi về liều lượng thuốc, mãi không thấy quay lại. Tôi lập tức quên hết nỗi sợ hãi, gạt bàn tay của con yêu nữ đang bóp cầm của tôi ra nghiến răng kèn két Đồ độc ác, rút cuộc là cô đã làm gì bọn họ? Con yêu nữ ngửa cổ lên trời cười có vẻ đắc ý, nó đưa tay vuốt mặt của tôi kiêu ngạo mà nói. Chỉ là một chút mê hồn hương giúp cho bọn chúng ngủ lâu hơn mà thôi mặt của tôi tái xanh tái xám tôi tuyệt vọng đưa tay giữ chặt bụng miệng lắp bắp nói mãi không thành câu xin cô hãy tha cho con của tôi nghe đến đây thì con yêu nữ lập tức ngừng cười nói trợn mắt những tiêu máu đỏ trong mắt hẳn lên rõ mồn một, một. tha cho con của cô tha cho con của cô và tần ký nhưng ta muốn giết nó thì sao Thầy kinh hãi nhìn bộ dạng điên cuồng của nó không nhìn được mà hét lên Cô điên rồi, suốt cuộc tôi có thủ án gì với cô? Còn yêu nữ là một nụ cười độc địa, nó nhìn tôi bằng nửa con mắt. Cái lưỡi đòn lòm ghé thè ra liếm môi, trông mà rợn cả tóc gáy. Thủ án gì sao? Tôi của cô cứ nhất quyết giành đàn ông với ta, thế còn phải là thủ án hay không? Nghe những lời nói này của nó, tôi nghĩ đến tần kỳ chồng tôi. Không biết bây giờ anh ấy sống chết thế nào? đang phải trải qua những nguy hiểm gì nhìn thái độ của con yêu nữ kêu căng ngông cuồng tôi tức nghiến răng nghiến lợi không nhịn được mà nói anh ấy là chồng của tôi tại sao tôi phải dành với cô cô mới chính là tiểu tam phá hoại hạnh phúc của người khác tôi vừa dứt lời con yêu nữ lập tức trợn trừng hai mắt mái tóc dài của nó dựng đứng lên bù xù như tổ quả nó vung tay tắt tôi một cái bàn tay của nó nhỏ xíu nhưng lại khiến tôi đau như thể bị tát sách miệng vậy nó tiến tới thỏ hai tay bóp cổ của tôi giọng điệu cay nghiệt bởi vì ngươi phá hỏng cái kế hoạch của ta tôi rằng tay của nó mạnh miệng nói tôi chẳng làm hại gì cô từ đầu đến cuối đều là do cô tiếp cận tôi lợi dụng tần kỳ hãm hại tôi còn điều nữ buông tôi ra ôm bụng cười ngặt nghẽo người tin lời một trăm lẻ bảy con ả đó nói như vậy sao Tôi ngớ người nói vậy là có ý gì đây? Không lẽ 107 cô gái kia nói dối? Còn điều nữ nhìn tôi bằng một ánh mắt khinh thường. Nó ghé sắt mặt tôi mở miệng gần từng chữ. Ta mất 3 năm để luyện ra lời nguyện. Chờ mãi cuối cùng cũng có người thích hợp để trúng lời nguyện của ta. Còn người trên người này quá độc ác. Bọn chúng khinh thường ta hắt hùi ta. Tại sao người bình thường các ngươi đều có theo đuổi? có được tình yêu của bọn nam nhân còn ta thì không một trăm lẻ tám đứa các ngươi đều là một lũ ngốc cả tần kỳ cũng là một thằng ngốc tất cả các ngươi đều không biết một điều về lời nguyền của ta ngươi có muốn nghe không người thứ một trăm lẻ tám của từ khô khốc từ khẽ có một tiếng sống lưng đã lạnh thoát từ bao giờ tên nam nhân nào trúng lời nguyền của ta sau khi giúp ta thu thập đủ một trăm lẻ tám linh hồn trinh nữ hắn sẽ si mê ta trở thành người đàn ông của ta tôi run dày nhìn bộ dạng điên cuồng của con yêu nữ tuy đã căm hận nó đến tận xương tủy nhưng tôi cũng chẳng thể làm được gì con yêu nữ này thật là bị điên sao nó lại có suy nghĩ cổ quái và bệnh hoạn như vậy nó cười xong lại tiếp tục trợn trừng mắt chỉ tay vào mặt tôi điên cuồng gào thét tất cả là tại ngươi ngươi đã phá hỏng